Đại đại đã được Di kiểu người Giác Tù trận chính cung phản khốn Phương Hiểu. do vây ở trong trận p h ư ơ n g giác hiểu chỉ cảm thấy tai mình ù ù tim đập rất mạnh đầu váng mắt hòa bụi đất mờ mịt giống như đang ở giữa phòng ba bão táp không nơi đặt chân mỗi lần phát g i á c ra công lực đều là bị biến hóa hư hư thực thực từ tứ phía đông tây nam bắc cùng với kiểu cung chính phản khắc chế ngũ hành cho nên không thể nào phát huy nhất thời giống như là cô quân thủ thành không thể nào chiến đấu cũng chẳng thể nào lùi bước Tình hình hung hiểm lại cực kỳ hung hiểm. đại mộng thần công của phương giác hiểu kỳ thực chính là điên đảo càn khôn ngũ hành di chuyển đại pháp để mà diễn dịch m a thành sử dụng âm dương sinh khắc ngũ hành đ à o chuyển bát quái để mà đẩy lực đạo ngược lại trở về người phát lực nhưng mà đại tu di chính phản cửu c u n g đại trận này là do năm mươi b ố vị sư phụ của triệu yên hiệp này phát động cũng đã ẩn hầm dịch lý thiền địa tuần hoàn mượn lực phản lực dù là phương giác hiểu này công lực phong thần muốn lấy một địch đối với năm mươi b ố quả thực là rất không phải là chuyện dễ y hám thần ở trong trận chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lấp loáng chỉ là hơi bất cần một chút sẽ là lập tức thọ thường nhưng mà lại vô cùng vô phương thoát thần tuy nhiên n g h e tiếng y phục phất gió ở sát bên mình như n g mà thượng thiên thập địa tung hoành ngang dọc đều đã bị đẩy ngược trở lại chỉ cần người bị vây khốn trong trận hơi hơi nôn nóng vậy thì trận thế này sẽ là thừa cơ phát động dẫn tới Trong đại ầ cần u chuyện nhiêu suy chỉ công khác cũng nghĩ không hay phương nghĩ sinh những người dụng tấn tới Đối lợi là Làm l mà một từ Bao đó sẽ o n Đến tâm trí k h mộng à người tạo nhập ma rồi thì mới dừng rồi mới lại Đại tạo thì hòa ma m thần công của phương giác hiểu chỉ là mượn ngoại lực để khắc chế đối phương nhưng mà trận thế này lại là nhất định hình hư mượn nối sợ hãi trong lòng của đối phương để mà làm thừa cơ dồn ép khiến cho bao nhiêu phu quý bẩn hán ưu sầu khổ lạc quỷ quái thần tiên phật thất tình lục dục cùng nhau phát sinh làm cho đối phương bất chiến tự bại đúng ã chết ở trong trật. giác hiểu biết rõ điều này, Cho nên luôn cố gắng chấn Có cũng chỉ có thể cố kích Phương hiểu định tinh thần thể thủ Không thể nào phản biết trong trật ở rõ nào này nên luôn gắng điều điều đ là y lúc này trận nghe cách một tiếng bức tường vững chắc tại trận âm linh quỷ quái của năm mươi bốn người này đột nhiên lại xuất hiện một cái hở Cái hở hiện ra thì nghe một tiếng kêu thảm vang lên một người lại ngã nhào xuống đất phương giác hiểu lại cướp lấy kiếm của đối phương chém ngã y rồi lại quay người cướp lấy một cây ngân thương đâm thủng cổ họng của người khác trận đã phá cục diện đã biến đổi phương giác h i ể u bay vút lên giống như là một cơn gió cả một vạt hoa liền đổ gục xuống liền ngay sau đó là ba c ố thi thể ngã nhào cùng lúc đó một người khác lại lấy ra một viên lôi hỏa đạn định ném thì cánh tay lại chợt bị hất mạnh lên làm cho cả viên lôi hỏa đạn lại chui tọt vào trong mồm của y chỉ nghe một tiếng nổ ẩm vàng rồi cả người của y đã biến thành một đống máu thịt b ầ y nhảy đại hoàn đào và đại phát đào của hai cao thủ khác cũng đã cùng lúc chém vào cổ của mình khi mà số đ ị c h nhân ngã xuống lên tới m ộ ư ơ i hai người thì phường giác hiệu mới dừng lại chắp tay sau lưng bước vào trong trận dưới ánh trăng y toát lên một vẻ thanh cao giống như một đoá phủ dung nhưng mà trên mặt đã hiện ra một nét mệt mỏi đại tu di chính phản cửu cung đã bị phá bốn mươi hai người còn lại tuyệt đối không thể nào thi triển ra lại đại trận pháp này nữa nhưng mà trong lòng của phương giác hiểu hiểu biết rất rõ nếu như không phải là một trong năm mươi bốn người này đột nhiên lại bổ về phía trước một bước vậy thì y tuyệt đối sẽ không thể nào phá được trận này y biết rõ người này bổ nhà về phía trước là do truy mệnh ở phía sau ngọn đồi đã ra tay ngoại trừ y truy mệnh biết điều này kỳ thực vẫn là còn một n g ư ờ i nữa người này chính là một trong năm mươi vị sư phụ của triệu yên hiệp hai mắt vàng vọt mũi thì hách lên miệng lớn như cái chậu tướng mạo lại cổ quái vô cùng kỳ thực chẳng những là hình dạng y cổ quái mà cả võ công là cũng cổ quái không kém vì vậy trong lòng của y biết rất rõ mình đã bị người khác làm cho vấp té vậy nhưng y lại không dám lên tiếng bởi vì đại trận đã bị phá toàn bộ đều là do bị y vấp té tạo nên một khẽ hở nhưng mà trong lúc mà thi triển ra một trận pháp không ai có thời gian để ý tới người khác chỉ biết toàn lực mà xuất thủ vì vậy nếu như y không nhắc tới thì sẽ không có kẻ nào biết là y gây họa còn nếu như y tự cung ra tất cả t ộ i t r ạ n g sẽ đổ hết lên trên đầu y cũng là một người trong giang hồ người trong giang hồ giỏi nhất đó chính là chỉ nghĩ đến bản thân huống hồ ở dưới trướng của triệu công tử y tuy là cũng là một danh hiệu dễ nghe đó là sư phụ nhưng mà con người này quả nhân quá nhiều sư phụ y cũng là phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác áp lực rất lớn vậy cho nên vị sư phụ này tuyệt đối sẽ không ngu tới mức tự tuyệt môn hộ của mình vì vậy y lại cũng ngập miệng không nói vì vậy triệu o n trận thế đang phát động g lúc thế phát t hồi cực thịnh không ai để ý tới một cái chân thỏ ra, rồi lại thụt vào trong nháy mắt. Cũng không phải ai phát h rồi ai tới cái lại ai i cực Cũng một trong mắt. ra để và ý vào n mệnh Giác yên lại lượt lại ngồi thiết giật. giờ tới Triệu nhìn chúng ta. Sau đó lại quay sang nhìn ta. Bây quay y của Sau đó hiệp Người không người. Yên giết đi đi, ta sẽ không giết chết người. Triệu、yên、Hiệp ta chết sẽ lại không ngờ đối phương phá được đại tu dị trận nhất thời lại ngây người không nói được nên lời ngô thiết dực thấy tình thế không hay lại vội vàng nói c h u công tử đối phó với hạng yêu n g h i ệ t này không c ầ n phải giữ đạo nghĩa giang hồ chúng ta hãy hợp l ự c trừ khử hắn phương giác hiệu lại chậm rãi nói cần gì phải lắm lời các người sớm đang lấy năm mươi bốn địch một giờ còn gì hà tất là phải nói thêm một câu thừa thái ngồi thiết dực lại tức giận quát người quá c u a ngạo rồi đó phương giác hiệu lại không đáp mà chỉ n g â m thế sự ngồi thiết dực lại giật mình lập tức h xuất thủ. thủ y k cũng có nghĩa rằng một khi phương giác hiểu này bắt đầu ngâm hai câu thơ đầu tiên chính là đã coi đối phương là một địch nhân hàng đầu và chuẩn bị sát nhân tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai vi cường, ương. Ngộ hạ hậu hạ y trốn, bởi vừa ì cho có chạy được công, hoạch của cũng nước. thể thành hòa thành dù trốn tan bọt vương kế bá v sẽ động thủ y phục đã cuồn cuộn lên giống như là ba đạo cuồng n ổ chỉ cần đối phương có nửa phần kháng lực y sẽ có thể dùng lưu bị mượn kinh châu thần công để nghịch chuyện ngược lại dồn đối phương vào chỗ chết từ chỗ của chi m ệ n h chỉ thấy dưới bầu trời hôn ám dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt không có một thanh âm nào phát ra Chỉ có cuôn nhục thế, truy kích nhục cả cho có cảm giác giác nhục có thế, thế, tĩnh như khiến không lạnh Nhưng phương hiệu nhiên như thành thể hoàn không sinh mệnh. bóng bóng biến người người, lặng người run. giống toàn tờ, lại, lại truy quay qua quay lại, tất cả đều lấy tất ta một đột một mà mà võ công của ngô thiết dược có thể nói là rất cao thần công lưu bị mượn kinh châu lan tràn ra giống như thủy ngân lan trên mặt đất không một kẽ hở nào là không lọt vào được Nhưng mà đối phương giống như là một gốc cây là một tảng đá lại c lự, lực lực à không không bại bại. nếu như phát lực tấn công vạn nhất bị đối phương lợi dụng phản kích vậy thì chết chắc chứ chẳng nghi phương giác hiểu giống như là một chiếc lá xoay tròn trong gió hư hư ảo ảo phương m n giác t h ế t ư hiểu lấy thời gian n g â m hết một mươi hai chữ này để sát nhân nếu như để cho hai câu mà đối phương không chết y sẽ không ra tay sát hại với thành danh của phương giác hiểu trên giang hồ y sẽ tuyệt đối không bao giờ nuốt lời Nhưng mà Phương giác mới ngầm hết một câu, ngồi dựng Hiểu hết thiết đã cảm thấy mình Giác mà mới một cảm câu, đã không thể ngờ à o tiếp tục c h ố n đỡ. đạo Y truyền không dám phát lực, chân khí không phát huyệt trần ngừng trong n giữa g dám các lực, lưu ư i phải dần dần hóa tán đi, tiệm Thập thống tán tiếp tục chuẩn bị phát khổ, hóa chuẩn Không vần dần dần đang ngờ, đã ra. lực bị ý niệm vừa nảy sinh phương giác h i ể u đã đột nhiên biến thủ thành công đổi khách làm chủ chuyển hư thành thực phát động thế công lúc đó y mới ngầm đến câu thứ hai nhân chữ sinh vẫn chưa thốt ra khỏi miệng Ngôi thiết d ự chị ra một máu lớn, bay ngược ra xa ba trường, xa một bống bày ngược rơi ị xuống đất. Rơi ánh chẳng, giác Hiểu ánh trăng, Phương lạnh lùng nhìn ngôi thiết dực. Vẫn còn 5 chữ nữa, ngươi n vì... Giác g đất. thiết thể Rơi chữ cho dực. có mẹ nốt. mắt thấy phượng giác h i ể u giết chết tứ đại cao thủ phong vũ lô điện trong nháy mắt đã biết là y thân hoài tuyệt kỹ tuy chàng đã từng giúp y phá đại tu dị trận nhưng mà chỉ thấy y chỉ cần lợi dụng một cái hở nhỏ đó một mạch đã giết chết mười hai địch thủ trong lòng lại càng thêm k h ô n g phục cho tới tận bây giờ lại được mục kích y mới ngâm ra bảy c h ứ đã đánh bại ngô thiết dực trong đó còn có hai chữ là ngâm trước khi đ ộ n g thủ chàng lại càng thêm ngưỡng mộ hơn tự biết công lực của mình hãy vẫn còn kém đối phương một bậc ngô thiết dực lại thở gấp Ta, ta tàng, biết chưa vẫn vẫn còn người có bảo tàng. Người vẫn chưa biết ở đâu người... ngô ư ơ i k h n g thiết ể nào g chết ta được.、Phương、giác hiểu lắc đầu. Ta muốn giết chết là bởi vì ngay bộ hạ cú của tố cáo của Còn có cũng chỉ cũng có Phương Hiểu hạ những hành vi bất nghĩa bất nhân thương thiên hại lý của còn về tài báo, có hay không phù không thèm không giết ta Ta tố bất bất tài một Ta ta ngay đầu. đoá ngươi ngươi ngươi. muốn vần. muốn. bởi vi là lý là lại lý bộ báo, vì về Vì vậy, dực o gì không g để i ế quay đầu lại nhìn triệu yên hiệp kêu lên triệu Triệu công tử phương g i á c hiểu lạnh lùng lại nhìn triệu yên hiệp nhân lúc mà ta vẫn còn chưa động sát cơ Good、day. Triệu Hiệp Yên lưu ạ i ngôi nhìn đang nằm thiết dực d ớ i dãi nói. Chẳng chắc, Giang đất, trách, t chậm Chẳng Hùa r y ề n ngôn rằng, Phương tinh ngôi Giác Hiểu là khắc tinh của ngôi thiết của dực. là bị mượn kinh chầu thần công của ngô đại nhân cổ quái phi thường khi thế trầm hùng nhưng mà gặp phải đại mộng thần công của đại mộng phương huynh liền đã toàn bộ bị hóa giải trong vô hình tại hạ đây vô cùng khâm phục y lại thở dài một tiếng rồi tiếp lời vậy chẳng lẽ phương huỳnh lưu lại cho t a một tính mạng triệu mỗi lại phải biết điều mà bỏ đi c h ỉ t i ế c triệu yên hiệp lại nhướng cao mày nói Giang hồ này cũng có ngôn nói rằng khắc tình của đại mộng Phương Giác lượng. nói đại Hiểu là thần kiếm tiêu lượng. Mà thần kiếm tiêu lượng lại vừa có tới đây, khiến cho đại hạ muốn là rời đi của vừa qua này truyền tình thần thần lượng muốn cũng không nỡ hồ khắc cho hạ là Mà là là này. đây có có có ác đấu đặc sắc một trường đấu bỏ sắc mặt của phương giác h i ể u giống như phủ một tầng sương mù dưới ánh trăng biển hoa tĩnh lặng phương giác h i ể u lại đột nhiên quay người chỉ thấy một thanh niên thần tình buồn bã đang bước tới ánh mắt của phương giác h i ể u trật lộ ra một cảm tình đặc biệt đ ệ đã tới rồi thần kiếm tiểu lượng đã tới tiểu lượng vừa tới chưa nói gì đã h ắ t hơi một cái phương giác h i ể u cũng há miệng ngáp dài tiểu lượng lại nghiêng đầu sư huynh phương giác hiểu cũng đáp lại một tiếng sư đệ tiểu lượng lại nói bệnh c ũ của sư h u y n h hình như vẫn chưa khỏi phương giác hiểu lại cười cười đại khái người bị bệnh trong thiên hạ này đều không có muốn chữa khỏi chứng bệnh này đó chính là bệnh lười một ngày ta ngáp l ê n hơn ba trăm cái coi như cũng là hưởng thụ cũng được bệnh này có khi không khỏi là còn tốt hơn đấy chứ dứt lời y liền hỏi ngược lại tiêu lượng về bệnh mũi của sư đệ hình như là cũng chưa khỏi Tiểu l ư ợ nói g lại cười cười.、Nhân、sinh c Nhân chuyện gì thập toàn thập mỹ đâu. Không có thập thập Không bệnh đâu. toàn gì mỹ m ũ thì biết đoạn â u y lại hắt hơi thêm một cái rồi lấy ra thêm một tấm khăn trắng lau lau l ỗ mũi phước giác hiểu lại cũng lên tiếng đáp lời còn có một vẻ mệt mỏi đến lạ kỳ Bệnh của sư huynh c h ỉ sợ không thể nào chữa được tiểu lượng cũng cười cười trong tiếng cười có một sự tịch mịch vô cùng vì vậy sư phụ đã nói rồi h ắ t hơi vạ ngáp không tránh khỏi một trận chiến xem ra thực sự là không thể nào tránh khỏi phương giác h i ể u lại nói sư huynh đệ chúng ta nhập môn học nghệ đều là không cùng thời gian chỉ là gặp nhau có ba lần đây lại là lần thứ tư không ngờ lần thứ tư gặp mặt thì lại tiểu lượng nói h u y n h học đại mộng của sư phụ đ â y thì học thần kiếm chị e a trận chiến này đã được định từ sắn trước rồi phương giác hiểu lắc đầu ta có chuyện lại không hiểu tiểu lượng nói h u y n h không hiểu điều gì phương giác hiểu đáp đ ệ và triệu yên hiệp và ngồi thiết dực tuyệt đối không phải là cùng đường hà cớ gì lại phải bị vì b ọ n họ mà chiến đấu tiểu lượng lại thở dài thay n g â m tràn đầy vẻ bất đắc dĩ không phải là đ ệ xuất thù vị mà là bởi vì một lời hứa Báo Ấn, không trong h không xuất chiến、được. Phương Hiểu Chị mệnh thần nghe hiện Chẳng chuyện ể nào nói cũng đang thần lắng nghe. Từ lúc tiêu lượng nên liên tưởng đến Giác xuất xuất xảy lưu tiêu huyết Từ được lúc lại đã lánh a hóa a ở truyền thần tiêu lâu Bằng không lượng điệp kiếm tại s lại i xuất h ệ ở đây t r o n võ lâm tiêu lượng nổi danh là hình thích phiêu hốt hành sự kỳ quái xưa n à y tuy là không đến nỗi được gọi là đại hiệp nhưng mà cũng quang mình lỗi lạc ghét ác như cừu không hiểu tại sao lại bán mạng cho bọn triệu yên hiệp chỉ nghe tiểu lượng nói Huynh có khi h có c ấ tiểu lượng nói Chuyện này không có liên quan tới huynh. Huynh không quan này liên triệu ớ i phải Huỳnh, Huỳnh không chỉ cần đa tâm, t là ư ớ c k h đ học hành t y ệ t nhất g ệ nghèo không tới mức độ không có độ đ chi ấ m dùi, tất cả đều phải phải phụ. Phụ p ả là, là phụ thân của triệu yên hiệp nổi danh là một đại thiện nhân xây cầu đắp đường hành hiện thi ân cho rất nhiều người tiểu lượng gật đầu phương giác hiểu lại trầm ngâm một lúc rồi nghiêm nghị ta không có giết triều yên hiệp đ ể không cần phải động thủ với ta tiểu lượng lắc đầu không có tác dụng triều đại thiện nhân đã nói đ ệ muốn hồi báo ân tình này chỉ c ầ n xuất thủ cứu giúp nhi tử của ông ta ba lần y lại nở một nụ cười châm biếm có lẽ triều đại thiện nhân đã nhìn thấy nhi tử của mình sẽ làm ra những chuyện bất nghĩa tương lai tất nhiên là sẽ có kiếp họa đến lâm đầu cho nên muốn mượn thanh kiếm này của đệ Hãy cho hóa y giải i k ế phương nạn lần. một p giác hiểu nói vì vậy ở hóa điệp lâu để đã thay hắn cầm chân của lãnh huyết t i ê u lượng gật đầu đó là lần thứ nhất phương giác hiểu nói vậy thì trận chiến này là lần thứ hai t i ê u lượng lắc đầu rồi lại gật đầu cũng là lần thứ ba phương giác hiểu ngạc nhiên tại sao lại nói như vậy sau một c ủ a t i ê u lượng sáng rực quay sang nhìn tiêu lượng Những nói lời mà đệ đã nói ra, t u y ệ đệ đệ t nuốt lại. Đã nói xuất thủ tự trong thì tính xuất thủ. xuất thủ đối Đã được. điều đó, cuối lại. nói nhiên hai coi sẽ sẽ sẽ không như huynh hữu, như lần, nếu bằng lần Lần này cũng coi như lần cuối cùng làm là Có về vậy về y y. Y ba mà có quay đầu lại nhìn phương rất hiểu bất kể là ai là huynh giết đệ hay là đệ giết chết huynh đ ệ cũng sẽ toàn lực xuất thủ có điều bất kể là huynh hay là đệ chết người còn lại cũng nên giết chết y để báo thù cựu cho đối phương câu nói này giống như là chém đình chặt sắt không h ủ lưu lại giống như dư địa khiến c h o c ả triệu yên hiệp cũng phải biến sắc Phương giác phu phải phải phu phạm phải phải chấp. hiểu thơ thì chuyện nhưng cách như không hại người, hại mình sao? Tiêu lượng lại cười buồn bá. không thể hơn như hứa thì cho thiên sư trưởng người lượng cười trưởng nói nói đúng, buồn nào nuốt lời. Đại trưởng phu một lời quý hơn ngàn vàng, nếu cũng giác giữ dài. Tiêu đại lời lời, Tiêu lại lời, đại lời rồi điều quý một một bất dù làm, là mà làm là là là sao? đệ, đã đây Đệ đã đệ vậy bá. Người luyện kiếm vốn nhất, kiếm là đã bất、nhất. bất ấ h c phương t ầ cần n nào cản con ma quỷ quái, chỉ cần là kẻ nào cản trở đ ờ n luyện thiên nhân huynh nhi, g là đều đệ diệt. kiếm, kể phải thì bất thê tất cả đều sẽ phải bị trừ h bị địa sư, sẽ ư cả p giác hiểu lại chợt đợi cho y nói hết câu rồi hỏi ngược lại Muốn thành kiếm mà làm chẩm luyện tuyệt duyên Tiểu thành cần phải lục thân bất nhận, vô tư, vô dục cũng là vô tình. Nhưng vấn thành nhưng đoạn tình như nổi không?、Tiểu、lượng bất tư tập phải cho là là, là lại đạo, đề được đạo, để lục dục có vậy, vô vô vô dù rộng. Chúng chiến chính huynh tình đồng môn sư huynh đệ. trận chiến này chính là đoạn tuyệt tình duyên. ta tuyệt là là đệ, sư phương giác hiệu ể thể bất chấp tất cả để u Nếu tu nói như có kiếm thực chấp tham thì bất tất sự cả đạo, đ mà vậy hà phải hứa làm tất Tiểu còn giữ lời kia gì? cũng quay sang nhìn triệu yên hiệp triệu yên hiệp vẫn ung dùng chắp tay lại thở dài Từ lâu đã nghe Đại Hiệp tiền bối Đại Mộng Thần Tịch lâu Triều, đang Đại Đại nghe Mộng Hiệp bối Kiếm, Cố y được thấy t hai đội đệ r u ề nói ông chiến ta quyết chiến như thế、nào. vậy h c h tựa đây cũng như là một trận chiến giữa tiêu lượng và phương giác hiểu hoàn toàn là không hề liên quan tới mình mà y chỉ tới đây để quan chiến nhưng mà câu nói này không nghi ngờ gì đã đẩy tiêu lượng và phương giác hiểu vào chỗ không thể nào quay đầu triệu i dài tiếng, ể u lượng thở dài một ồ lại giọng nói từng chữ một với i gần từng một t chữ r yên hiệp Triệu trận Hiệp, sau Yên chẳng i tiếp theo sẽ là người.、Phương、giác Hiểu lại ngáp dài một cái, lại Triệu Hiệp. người giết người. Triệu、yên、Hiệp ế Nếu chết n này, trận Phương ngáp nhào nhào nhìn Yên như sống cũng là vậy Yên theo một mắt ta, thì ta h sẽ sẽ là c hề sợ hãi phải có điều thần kiếm tiêu lượng và đại mộng phương giác h i ể u như các người không thể nào tránh ra khỏi một trận quyết chiến sinh tử nói r ấ t lời cả không gian liền yên lặng trở lại dường như chỉ còn lại phương giác hiểu và tiêu lượng hết trường Hồi mười để không thể bại được phương giác hiểu lại hiểu rõ điều này kiếm của thần kiếm tiêu lượng nếu như không thể thắng thì chỉ có thể bại một lần thắng kiếm khí sẽ càng mãnh liệt l ư ỡ i kiếm mỗi lần uống máu của địch nhân sẽ càng sắc bén nhưng mà chỉ cần bại một lần y sẽ mãi mãi không thể nào thắng được nữa giống như là một vị chiến thần chỉ có thể tiến mà không thể lùi bại tức là chết huống hồ kiếm của tiêu lượng là chết kiếm dùng một thanh kiếm gãy làm kiếm là biểu thị quyết tâm không thể nào gãy hơn được nữa nhưng mà phương giác hiểu cũng không thể bại thế sự vốn là một giấc mộng dài thành bại đáng lẽ không nên để ở trong lòng nhưng mà phương sắc hiểu hiểu biết rất rõ y có thể dùng thái độ không cầu thắng cũng là không cho bại là thu a của y để ứng phó với bất cứ một khiêu chiến nào nhưng mà tuyệt đối không thể nào dùng phương pháp này để mà đối phó với tiêu lượng bởi vì kiếm pháp của thần kiếm tiêu lượng đó là lấy uy để áp chế đ ị c h nhân lấy thế để giành thắng lợi phương pháp này được lấy từ thiên thiên uy lâm tiết bất biến ở trong bình pháp bình pháp đã có viết Bất đáng sợ nhất chính là kiếm pháp của tiêu lượng đã có thể sinh ra muôn ngàn biến hóa ở trong một sát na ngắn ngủi trong uy của nó sẽ sinh ra thế của động tự động lại chuyển thành tính hư hư thực thực vạn lần không sai Đại mộng trừ h Phương Hiểu thực chất là lực của đối phương để đánh bại đối phương, nhưng thái không không không thủ ầ n công mận này tấn công của Giác lực của được của lược, gì kịp đối bại đối đối với tiêu đối để tuyệt xuất mặt t là mà độ sẽ o n phương truyền g lúc đối phương chuyển từ tính Trừ sang độc. Trừ phi phương giác hiểu thay đổi thái độ phải dùng tâm cầu thắng vận đại mộng thần công áp chế với đối phương trước vừa chạm vào đã phát ra như vậy thì mới mong có hy vọng còn nếu không y t ấ t bại chứ không nghi vì vậy phương giác hiểu cũng thở dài Ta thể cũng không thể nào b hai người chỉ có thể thắng không thể nào bại cùng quyết đấu kết quả thường là chỉ một bên thắng một bên bại hoặc giả lưỡng bại c ầ u thương nhưng đáng tiếc bọn họ không còn con đường nào khác phương giác h i ể u c h ù sát tứ đại cao thủ phong vũ đồi điện rồi là con phá đại tu dị trận hạ sát m ộ ư ơ i hai người đánh bại n g ồ i thiết dực nhưng mà y vẫn chưa lấy bình khí ra lúc này y đã cuối cùng rút ra bình khí bình khí của y thì ra chính là một tấm kính Một tấm k í là những người có mặt tại trường kể cả truy mệnh đều không biết tấm kính này của y có tác dụng gì chỉ biết là cho dù bị vây khốn ở trong trận phượng giác hiểu vẫn là chưa hề lấy tấm kính này ra lúc này mới lấy ra để sử dụng c h ắ c c h ắ n là tuyệt c h i ê u tất sát của ý c h ỉ t h ấ y t i ể u l ư ợ n g n h ư ớ n g mày s o n g mục sáng r ự c l ạ i c h ậ m r ã i nói t ừ n g chu ngô thiên kính p h ư ơ n g g i á c h i ể u l ạ i k h ẽ c ư ờ i thiên kính sư phu ụ t r y ề n thụ sư p h ụ b a n t ặ n g n h ư n g lại không n g ờ t i ể u l ư ợ n g lại hát hơi ý vừa hát hơi đ ầ u v a i o l n k h ẽ r u n g động hai mắt s á n g lên n h ư điện Uy quang s ạ ra tứ p h í a r tay n ạ n kim ế t ừ t ừ đ ư a lên không n g ngờ. ngô t h i ề n kính lại có một ngày đối đầu với thần chết kiếm Đây đấu đấu đốt đổ đến đã đối đã câu quyết y y là Lòng lượng lửa là là là lửa lượng lớn lại liếc tràn mà hoàn toàn vào càng càng mà cuối cùng của hai người Trước khi quyết đấu. Lòng ngược của chưa của Cũng con của cả Chạm của của bước chỉ cái coi tiêu thiều xuất hiểu nhau nhau tué nói người Xong vẫn phương giống như núi như Giống như thanh hiện mình phương Nhưng như không hai khi tới Khi thi, hai hai kiếm Tiêu tới thủ ra phía ra ra Phát khí khí thế phát khí Thì khí trí từ sát sát sát sát một bị Y hầu không hề có một mực tiến tới cho nên tâm thần vẫn chấn định như sơn một cơn gió thoảng qua chỉ thấy thân ả n h của đối phương thấp thoáng rồi lại biến mất là đối phương không nhấn lại được nữa tiểu l ư ợ n g đã không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều hơn kiếm khoang lóe lên đâm ra như điện một kiếm này của y quả như là t r ú n g đích chỉ nghe tiếng đ ổ vỡ loang x o ạ n vang lên mạnh kính b ắ n ra tùng t u ế y đã đâm chung cái bóng của chính mình trong sát na đó toàn bộ sát khí nhuệ khí của y đều đã phát tán cả ra bên ngoài đâm vào trong hư vô phượng giác hiểu lại lướt ra phía sau lưng của tiêu lượng tuy y không có cách nào khiến cho tiêu lượng tự đâm chính mình nhưng mà đã dùng ngô thiên kính kết hợp lại với đại mộng thần công hóa giải thần chết kiếm của tiêu lượng trong vô hình lúc này việc mà y cần làm là chế trụ h u y ệ t đạo của tiêu lượng sau đó giết chết ngô thiết dực rồi sẽ giải khai h u y ệ t đạo cho tiêu lượng y dùng ngô thiên kính và đại mộng thần công để phá ra một kiếm của tiêu lượng ước chừng đã là nắm chắc vận thắng, nhưng chừng chắc cũng không ngờ rằng chính lúc này, chỉ có thắng không nắm vận nằm mộng ngờ rằng này luồng kinh đã là lực mà một ậ y phương tới giống n thác đổ. Lúc này, bàn tay đặt trên bối tâm huyệt trên tiêu tạm thời phong tỏa huyệt tiêu tới thế tựa phong họ chẳng kinh như phong h lúc của của công lực của lực cuộn đổ đã đẩy đạo đổ lưng lượng luồng lại lồi này bàn vốn muốn vận ngờ vào y y bối kia ở ư p giác h i ể u cũng ứng biến rất nhanh thân hình t r â u nổi như cánh bèo trên mặt nước phiêu phiêu hốt hốt chỉ cần đối phương đánh vào trong khoảng không y sẽ lập tức mượn lực phản kích đánh ngã địch nhân nhưng mà không ngờ trường lực của đối phương đang giống như sóng chiều cuộn rừng lại bỗng chốc hóa thành hư ảo biến thành hư đối hư ngược lại thành thực nói thì rất chậm nhưng mà thực tế diễn ra quá nhanh Trận trúng một này cũng đủ để khai sơn phá thạch. Trong mắt nhất thời không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân Một rồn người này Phương này cũng sơn đang sang người Vương, Phương Phương không phòng, giống như căng phòng. kình khổng lực Lực lực lồ của kích Giác kích chấp cả của Giác Giác chỉ cảm mạch cố đủ khai Hiểu. Hiểu. Hiểu đã đạo để đề đã kịp phá c h ẳ nhưng g k á c gì tiêu l ợ phải chịu kích chỗ một trận kích và trong vào y ế u Tiêu chiêu Hiểu hại. đánh ra nửa chiều đã nhầm ta thành địch cho Phương đánh Nhưng bại. Giác ta lượng nửa nên đã đã ra mà bị y không thể nào ngờ rằng phương giác hiệu lại xuất động thủ như vậy phương giác hiệu toàn thần vận đại mộng thần công để đánh bại tiêu lượng nhưng mà trong một khoảnh khắc không cẩn thận cũng đã bị tiêu lượng làm cho bị thương không nhẹ tiêu lượng ngã xuống phương giác hiệu cũng đã gục người xuống đất người xuất thủ ám kích vỗ vỗ tay cơ hồ giống như đang p h ủ bội triệu h pháp như thần, quả nhân danh bất hư ầ n lượng, kiếm kiếm tiêu bất t quả yên hiệp lại vui vẻ cười cười triệu yên hiệp xuất thủ quả thực là bất ngờ ngay cả truy mệnh ở bên quan sát là cũng không kịp ra tay ngăn cản điều làm cho người ta kinh hái đó chính là võ công của triệu yên hiệp vừa rồi tuyệt đối cao hơn ngô thiết d ự c tiêu lượng ngã xuống thổ ra một búng máu rồi lại thêm một búng nữa liên tiếp bảy tám lần liền nhưng mà y vẫn còn cảm thấy huyết khí sục sồi cơ hội vẫn như là còn vô số búng máu phải uệ ra nữa giờ y đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu chỉ biết ngẩng mặt nhìn phương giác hiểu thờ p h è o vào sư huynh lần này chúng ta là ngao cỏ tường tranh rồi phương giác hiểu cũng đã thọ thương nên p h ụ tạng bên trong vừa nôn ra máu vừa nói Lạ tiểu a đã l ê n Nếu như ta không đánh đệ một trường lụy Làm sao lại tới ta một đệ đệ đ sao cho tên t i ể nhân này dùng sơn hoán nhạc để đánh đệ trọng thương như vậy Di Tiểu Để đệ lượng lại cười thảm Nếu như không Huỳnh không cần đánh phải lại là đệ triệu ậ n c h ế n oan uổng như vậy t r i yên hiệp lại cười cười, <cười> Hai người cũng là không cần phải đùn đầy với nhau không chết nữa Ta cũng là sẽ không giết chết các người với giết người cũng cần đun cũng các là là đầy đâu sẽ Đợi được dược người vật cười <cười> ngô thiết dực lại bước lại gần Ánh m ắ triệu sợ hãi của có vẻ nhận thấy không hề biết của có công của y y vẻ võ t Yên Hiệp lại đáng sợ như vậy. đáng như Sơn hoán Hiệp h lại Di ạ sợ công là một lâm một mấy năm m tuyệt thất truyền từ trước. trừ kiệt Triệu、Ai、Thương đã từng trưởng quái kỷ đã đã để đánh chục Ngoại dụng bại Ai võ sử lục chưa đại phái, t ừ n nghe nói có người nào có i b ế tử s dụng dụng nó. Nhưng mà không ngờ,、triệu、Yên、Hiệp、này lại sử dụng thứ kỳ công này Hiệp thứ mà kỳ Triệu lại sử đêm ể ám toán phượng giác t phượng cùng hiệu i u Triệu lượng. công tử, đ ê dài lắm mộng hay là chạm thảo trừ căn luôn thì hơn ngô thiết dực lại bị phương giác h i ể u đánh bại cho nên c h ỉ hận không thể nào lập tức cho y một trưởng chết ngay tại chỗ chẳng ngờ triệu yên hiệp lại mỉm cười lắc đầu một trưởng này của ta mà đánh xuống chỉ sợ có người lại không đồng ý ngô thiết dực biến sắc ai triệu yên hiệp lại cười cười bằng hữu đang nấp sau đ ồ i đất c h ỉ nghe y cáo giọng nói tiếp bằng hữu mời ngươi ra đây còn nếu không Y vừa nhưng ó i di sông sán sơn trường vận công đã lực o á n nhạc, chỉ h có đối p ơ dị động đối để đối đi tấn công, không nào phương lượng. Nhưng giác sẽ lập tức tuyệt thể tiêu cứu cho hiểu và mà y nằm mộng cũng không ngờ được mình vẫn chưa dứt lời thì đã có một hai đạo kinh lực từ biển hòa phía sau đào ao đổ tới một tạ một hữu nhanh tự nhiên là thiểm điện kinh lồi khi thế tự nhiên là phong uốn mình sự việc này quá bất ngờ triệu yên hiệp lại chỉ kịp kêu lên một tiếng tùng người nhảy ra xa ba trượng để tránh chiều ngô thiết dược phát rác ra c o người n tấn công mình thì đã quá muộn chỉ đành phải vận công ngạnh tiếp trong lúc hốt hoảng y là cũng không kịp vận dụng lưu bị mượn kinh châu để thận thần công chỉ lệ chỉ là có thể toàn lực nghiến rằng lấy cứng chọi cứng y là chỉ thấy cổ tài tả đã bị chấn lực làm cho gãy gục xuống còn cánh tài hiếu thì đã toàn thân tê liệt nhưng mà cũng kịp mượn thế tung mình ra phía sau hơn một trượng truy mệnh tung cước đẩy lui hai đại cường được đến lập tức hạ thần cường rắn ở trước mặt của tiêu lượng và phương g i á c hiểu Triệu y ê ngô Hiệp vốn n đ a chiếm được thế thượng phòng, có thể khống chế được cả thế thượng phòng, thể khống hai người tiêu phương. Nhưng h người tiêu mà k y n g thiết ể chuyển nào ngờ rằng, mệnh đến, ẩn phục trong cánh đồng hoa chờ truy từ lâu, dịch phục đã đ ợ thời phát t h i cơ để động. Ngủ dực lại thoạt ể tới được đây? Còn có b a nhiêu người nữa? Ngủ thiết dực l i h t nhìn thấy t r u y mệnh sợ rằng chàng đã kịp thời tập trung quan b i n h tới đây để vây bắt cho nên mới thốt lên như vậy còn truy mệnh thì vốn cũng đã định chờ tập mai hồng dẫn lãnh huyết tới đây thì là mấy động thủ nhưng mà lúc này vì cứu t i ê u lượng và phương giác hiểu chẳng là cũng không dám suy nghĩ gì quá nhiều cho nên lập tức hiện thân động thủ Triệu Hiệp lại Yên c ư ờ i k h ẩ y Chỉ có m ỗ i m ì n h Chỉ mình biết rõ sẽ có người tới tiếp viện bèn cố ý Triệu chị ô n g Tử, ó nói. a ra tai của danh Triệu r thính t ngài Hiệp lại cũng Các chính Yên là hạ quá. bổ mệnh trong tứ đại danh bổ ở sao? danh Mệnh đại Tri bổ lại cười cười lần này đành phải xin t r i ệ u công tử tha mạng rồi triệu yên hiệp lại cười cười ta lại không có ý đồ giết chết các hạ chị mệnh lại mỉm cười n h a o mắt nhìn y và ngồi thiết g ự c công tử không phải tha mạng của ta mà là hai vị đại mộc và thần kiếm triệu yên hiệp thở dài một tiếng lại nghiêm giọng vậy hạ tất phải như thế y ngừng lại giây lát rồi lại nói tiếp c á c hạ nói như vậy ngược lại lại khiến cho ta không thể nào không giết chết cả ba người chị mệnh lại nói không có cách nào khác sao triệu yên hiệp hỏi ngược lại truy mệnh t a m gia vậy thử nói xem còn có cách nào khác nói đoạn y lên ngước mắt nhìn t r u mệnh chậm chậm nếu như ta mời ngài gia nhập ngài có chịu nhận lời không t r u mệnh lắc đầu không triệu yên hiệp lại cười cười cho dù là có cũng là không có tác dụng gì cả bởi vì ta sợ ngài lại đang giờ kế đa đào t r ả hàng rồi lại còn phản công lúc đó ta liền trở thành một trong những người bị t a m gia bắt về quỳ án chị bệnh lại nghĩ ngợi giây lát xem ra đúng là không c ó cách nào khác triệu yên hiệp lại thẳng người dậy đưa cánh tay đang giấu ở trong tay áo ra ngoài điểm đạm nói mời lúc này vầng trăng đã lên giữa đỉnh đầu trông giống như là một tấm kính sáng cảnh sắc như họa ánh trăng dưới súng biển hoa lại càng không lại càng không gian thêm thơ mộng triệu yên hiệp lại tủy tiện đứng đó mì thanh mục tú thần thái tự nhiên và tiêu sái vảng vất như là một vầng trăng trên cao đã làm cho y động thi hứng muốn phóng bút v i ế t ra một bài thơ nhưng mà t r ì mệnh thì biết rõ trước mắt của chàng là một kẻ địch cực kỳ cao thâm mặt chắc chàng một mặt thân giới bị một mặt khác cũng là muốn tìm cho mình một cách kéo dài thời gian hy vọng lệnh huyết sẽ kịp thời dẫn người tới đây để cứu việt n h ế trường Hết tập Năm. Mong rằng mọi người đã có phút rằng người Mong nghe chuyện. giây khi mọi vui đã có vẻ